Sức vui chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đức Đồng Radio Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Đồ My Một cây viết mà mới gần đây thôi có giới thiệu đến cho quý bà con tập truyện Người Đi Âm Ngày hôm nay đến với tập truyện thứ hai của bạn ấy, Quỷ Núi Mời quý bà con cùng theo dõi nhé Thiên ơi, cứu tao Chí vừa khóc Vừa vương tai về phía Thiên mà miệng ọc máu ra Các người vặn xoắn như dây thừng Đầu gác lên thành giường cậu Sau người là một vệt máu dài đỏ tươi Thiên giật mình tỉnh dậy Mồ hôi mồ kê nhể nhại Cậu bật chạy nhìn sang giường đối diện Chí vẫn nằm yên Chăn đắp kính lên tới tận cổ Thiên thở vào một hơi Lãm bẩm mắng mình không được xem phim kinh dị Trước khi đi ngủ nệm Rồi nằm xuống Chẳng mấy chốc đã tiếp đi Trong tiếng nước tí tách Ở dưới giường của Chí Máu nhỏ thành từng giọt Tụ lại thành vũng ở trên sàn Bên đầu giường Chí là một cái bóng trẻ con mờ ảo Đầu vặn ngược ra sau lưng Đôi mắt đen trống trọng của nó Nhìn chầm chầm bầu thiên Rồi từ từ bay đến đầu trường của cậu Đứng yên ở đó Đến khi gà gái mới biến mất à! Thiên giật bắn mình Tim đập thịnh thịt à, cái, cái, cái gì ạ? Xong Cửa phòng ký túc xá mở tung Hoàng ngã ngồi dưới đất tay chỉ vào giường của Chí Mà gạo thét liên tục Đồng tóm chặt trụ giường Mặt mài trắng bệt trông như sắp ngất Quần áo ướt cả mảng đi Thiên thì nhìn theo hướng tay hoàng chỉ Tức khắc tỉnh ca ngủ Chí đang nằm ngửa trên giường Mắt mũi trợ ngược Cái chăn nó đắp trên người ướt sổn máu Mùi tanh ngập ngụa khắp phòng Chẳng bao lâu sau Tiếng hét đã vang khắp cả khu ký túc xá Sau khi ra khỏi đồng công an Ba đứa nó được nhà trường sắp xếp cho một gian ký túc mới. Ký túc của Thiên có 6 người. Thiên, Vạn, Chí, Hoàng, Đồng và Lĩnh. Nhưng chỉ có Thiên, Chí, Hoàng và Đồng ở trường. Lĩnh là người địa phương nên chẳng mấy khi ở lại. Vạn thì cũng dăm ba bữa nửa tháng mới thấy mặt. Nó bảo đến đại học vì bố mẹ bắt có tấm bằng vậy thôi. Chứ thật ra nó theo ông nội học nghề thầy Pháp. Hoàng và Đồng không dám ở trong phòng Bây giờ chỉ muốn qua lại chỗ đông người cho đỡ sợ Thiên về phòng một mình Cậu cũng sợ Nhưng nhận được tin nhắn của Vạn Vạn là pháp sư Cậu muốn kể cho nó chuyện thằng Chí báo mộng đêm qua Ở trong phòng Vạn đã ngồi chờ sẵn Vừa thấy Thiên Mặt nó nhăn tích lại Bồ tao đưa cho mày đâu Thiên vội vàng lôi cái túi theo đủ thứ hình thù kỳ quái ở dưới cổ ra. Túi bùa này là bạn đưa cho cậu và Chí từ khi mới gặp. Bảo cả hai yếu vía mạnh âm, dễ gặp chuyện không may. Tàng Chí không tin mấy chuyện tâm linh nên quản đâu chẳng nhớ. Thiên thì đã từng thấy ma quỷ nên vẫn đeo trên người. Vạn cầm túi bùa mà dốc ngược. Lá bùa gấp gọn bên trong đã mũn đen. Vừa đổ trà đã hóa thành một nhóm trò tàn Thiền sởn da gà Cậu tớm tay áo của vạn Đúng là ma làm rồi Thằng Chí nó chết lạ lắm Đầu nó bị bặn ngược ra sau Mà cả đêm bọn tao không nghe thấy cái gì hết Tao còn nghe lỡm được mấy chú công an nói Bên trong nó tan thành Máu mũ chảy nước hết ra ngoài Cả người chỉ còn mỗi da bọc xương Với cái đầu là nguyên vẹn thôi Vạn đưa cho Thiên một cái gương đồng nhỏ cỡ bàn tay. Mặt gương sáng loắn, phần lưng tràn đầy vết sức ngang dọc. Nhìn, nhìn tráng của mày đi. Rồi nó quét một nhúm trò vào trán của cậu, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Ở trong gương, trắng Thiên hiện lên một dấu ấn hình con mắt thứ ba, cực kỳ sắc nét. Ngoài đỏ trong đen, màu đỏ lan dần vào trong như sắc nung, trong âm u tà ác như mắt quỷ. Từ ngày đầu gặp mày với thằng Chí Thì trên trắng chúng mày đã có cái dấu này rồi Cái này gọi là dấu âm Là thứ quỷ thần dùng để đánh dấu tế vật Nhưng mà lúc trước nó rất là nhạt Dùng mắt âm dương cũng chỉ thấy mờ mờ thôi Chứ không có rõ như bây giờ Dạo này bọn mày có tới mộ mã miếu hoang gì hay không Thiền lắc đầu ngoài ngoài Cậu chỉ thích đọc chuyện ma Chứ ở ngoài đường sau 9 giờ tối còn không dám Huống chi là tới mấy nơi ngập âm khí Vạn đốt một nén hương Khối chảy vòng quanh cậu Rồi bay về phía tủ đựng đồ của thiên Mày để cái gì trong đó gì? Ừ, làm gì có gì? À Hôm trước bà tao gửi lên hộp mắm rút Hộp mắm hình vuông Mở ra là một cái mùi mắm thơm nứt Tỏa ra khắp phòng Vạn cầm đũa ngoái một vòng Nhưng chẳng thấy gì Nghĩ một lúc Nó lộn ngược cái hộp súng gõ vài cái. Ừ, đáy kép. Cái hộp mắm có hai đáy. Trong phần đáy ẩn bên dưới, chứa một cuộn vải màu vàng đã tươm chỉ. Bên trong bọc thứ gì đó thon nhỏ, trắng mịn, dài cỡ khoảng 2 ba phân. Thiên định cầm lên nhìn, thì bạn quát mắt. Mày có biết đây là cái gì không? C cái, cái gì? Sư ngựa đó. Thiên giật mình Đột nhiên thấy cả căn phòng lạnh xuống dưới Phạm giải thích Đó là xương ngón giữa của trẻ con Lại được bọc trong bùa tụ âm Thứ này chiêu tà thuộc hàng bậc nhất Trong giới thầy Pháp Người nào giữ nó không đúng cách Thì chỉ có nước chết Thằng Chí nó có cái này hay không? Phạm hỏi Thiên trung trảy gợt đầu Bố mẹ Chí cũng gửi cho nó Một hộp mắm rút y như của cậu Hai người sống cùng làng, học cùng trường Nên người nhà ở dưới quê thường gửi đồ cho cả hai một lượt Hợp mắm này cũng là hai đứa nhận cùng một ngày Vạn lắc đầu Sợ lại dưới quê mày có chuyện rồi Không thì ai lại gửi cho con cháu mấy thứ ma quỷ này Thiên ngồi thử ra Được một lúc, cậu năn nỉ Vạn về quê với mình Vạn cũng tò mò chuyện này Lại tự cao có chục năm kinh nghiệm theo ông học phép Nên cũng đồng ý ngay Hai đứa nó bắt xe về ngay sáng hôm sau Chuyến xe cũ nát Lăn bánh trên con đường nhựa đầy ổ trâu ổ gà Tiếng gà vịt kêu in ổi Mùi phân chuồng Mồ hôi Và đủ thứ hầm bà lằn Hợp thành một thứ mùi có thể khiến cho bất kỳ ai say xe Đều có cảm giác như đang ở trong địa ngục tiếng thọ cả nửa người ra ngoài cửa kính Cố gắng chống lại cơn buồn nôm đang cuộn trào trong ngực Nhưng khốn khổ thay cái thân yếu ớt của cậu Bên ngoài cũng ngập tràn mùi xăng xe Và các bụi vàng ệt Thiền tóm chặt cái túi ni trong tay Cảm giác không cần chờ đám ma quỷ tới bắt Chỉ cần ngồi trên cái xe này 5 phút nữa thôi Là cậu đã xuống luôn rồi Núi ông Hoàng Ai tới núi ông Hoàng thì xuống đây luôn đi nha Cái giọng sệt mùi thuốc lào của bác tài xế cất lên Át cả tiếng ồn trong xe Không để nhắc đến cậu thứ hai Thiên chen qua một đống chân người Túi rỗ Cả đám trẻ con đang lăn lộn trên sàn xe để lao xuống Bỏ mặt những tiếng mắng tức giận ở phía sau Cậu ôm chặt cái cây còi cọc ven đường Rồi nôn đến tối tăm trời đất nước mắt nước mũi tèm lem Đằng sau Vạn thở dài vỗ lưng cho cậu Tuy là bàn tay như tay gấu ấy Xích chút nữa khiến cho cậu đập cả mặt xuống góc cây Bắt đến gần 20 phút đồng hồ Thì thiên mới hoàng hồn lại được Cậu vừa rửa mặt xúc miệng bằng chai nước khoáng vạn đưa Vừa thắc mắc à, Mày không bị dết hả? Khỏe thật đó Thằng con trai cao tới gần 2 mét nhúng vai Tao cũng từng đi với ông tới nơi nọ nơi kia Có những chỗ còn khó đi hơn vậy nhiều Thiên gật cụ Cầu loạn troạn đứng lên Nhìn xung quanh một phòng Dưới ánh chiều tà đỏ ối như máu Khung cảnh của ngôi làng Như được phủ lên một lớp màn cũ kỹ ảm đạm Hai bên đường nhựa đã rạn nứt Là hàng cây khô khốc Và tầng tầng lớp lớp cỏ dại quắt queo héo úa Con đường sâu hung hút vắng tanh không một bóng người Nơi này gần như không có hàng quán gì Thấp thoáng sau những lối đi nhỏ xuyên qua ruộng Là mái ngối xám xịt Thấp lè tẹp Mặt ruộng khô nứt Mọc đầy những loại cây dại không biết tên Chỏ ràng đã bỏ hoang khá lâu rồi Trước mắt họ là dãy núi xanh ngăn ngắt Sau lưng là con sông nhỏ chạy rốc rách Vạn xoay đầu nhìn vài lần Rồi nhếu mại khó hiểu Làng này có phong thủy rất là tốt Sao lại trông lụi bại vậy? Thiền sóc ba lô vải trên vai mà trả lời Lúc tao còn nhỏ thì trông ra thế này rồi Nhưng mà lúc đấy còn đông người Đường cũng chưa có nát bấy như lúc nãy Vạn lắc đầu không nói gì thêm Chỉ đi theo thiên Tới khi sắc trời chỉ còn lại vài tia sáng Thì thiên mới dẫn cả hai tới trước một ngôi nhà Có tường xây bằng gạch đỏ cao quá đầu người Cánh cửa gỗ lên nước đen bóng trắng phía trước họ Im liệm như mộ phần Nói đúng hơn là cả làng này đều như thế Không người qua lại Không khối bếp ánh đèn Đến cả tiếng chó sủa Gà gái cũng không Sự tỉnh lặng trợn trợn bám lên da hai người Chạy dọc một đường qua sóng lưng Rồi kết lại trên đỉnh đầu Đoán chừng tóc tai của cả hai Đã dựng ngược lên hết cả rồi Thiên gõ cửa Tiếng cọc cọc vang lên trỏ mồm một Nhưng đợi một lúc lâu Mà vẫn không thấy ai ra Cậu nhăn mặt Gõ lại lần nữa Mạnh tay Hân Lúc này mới có tiếng bước chân về giặt Dừng lại đằng sau cánh cửa gỗ Tiếng ai đó thì thào nhỏ xíu các cậu lại Thiền nghiêng tai lắng nghe à, Là bác sao bác Bên kia im lặng Thiền sốt ruột tiếng xác đến gần cánh cửa Hân Bác ơi Là cháu thiên nè ừ, Bác mở cửa đi Lại có tiếng bước chân khác Văng lên cùng với giọng nói ồm ồm Thiên sao? Thật không? Cậu đã bắt đầu thấy hơi bực mình rồi Ở đây buông hàng cắm hay sao Mà phải cẩn thận kiểu này chứ Một con mắt đen xì Đột ngột hiện ra sau khe cửa Dọa Thiên xích chút nữa thì chửi thị Ánh đèn tranh tối tranh sáng Lọt vài tia ra ngoài Càng khiến cho khung cảnh quá dị hơn Bác của Thiên nhìn chầm chầm vào bạn Thế cậu ta lại Bạn cháu Cậu đáp cục lũng Bây giờ bắt mở cửa được chưa? Sự im lặng kéo dài Đến khi Thiên sắp trèo tường Thì cánh cửa đen to lớn kia mới mở ra Tiếng rít chối tay của than cửa khô dầu chọc vào màn nhỉ Khiến Thiên và vạn đồng loạt nhú mại Phía trước Sau khe cửa hẹp Bác Thiên lại tiếp tục dợt dọng Bảo lên, vào đi, nhanh lên cả hai vô thức làm theo lời ông ta. Cúi quých người vào khe hở, chỉ đủ cho một người trưởng thành Như người hớp bụng bước lọt qua. Gót chân của vạn vừa bước qua, bác cô Thiền đã nhanh chóng khép cửa cài thẹn. Động tác vội vã như sợ có thứ gì đó bám theo chui vào nhà. Ngôi nhà ba gian này làm toàn từ gỗ, mái lợp ngói đỏ, sân đất rộng rãi. Trước nhà có giếng nước, hai bên là hai dãy nhà phụ. Nơi này có lẽ đã từng khá to đẹp bề thế Nhưng bây giờ lại âm u Như thể đã lâu không có hơi người Bác Thiên bỏ lại một câu Bà bày ngủ rồi Cho hoài quả bỏ đi mất Mang đi cả cây đèn dầu le lối Vợ ông ta thì đã biến mất từ khi nào Thiên cũng chẳng để ý đến thái độ này Cậu dẫn vạn đi qua hàng rào tre đã mũ đen Bước vào sân bên cạnh Đây mới là nhà cũ của bố mẹ thiên. Chỉ là hai nhà chung cổng nên mới phải vào từ đằng kia. Ấy là do quy cũ của làng. Bố mẹ còn sống, thì nhà anh em xây cạnh nhau đều chỉ được dùng chung một cánh cổng. Cổng phải được xây ở nhà mà các cụ sống và thợ cúng tổ tiên. Cậu dẫn vàng vào gian nhà chính. Giang phòng rộng lớn nhưng tràn ngập bụi bậm. Dưới sàn nhà là lớp trò dày. Họ đi qua để lại ba hàng dấu chân rõ mộng một Một làn gió không biết từ đâu thổi qua, xóa mờ dấu chân cuối cùng. Chỉ còn vết dại của Thiên và bạn là còn Nguyên. Bên trong nhà trống rỗng, chỉ còn lại vài món đồ cơ bản như bàn ghế, bán giường, nhưng cũng thiếu gốc rụng chân cả. Trời đã tối, trong nhà lại không có điện. Hai người chỉ đành dơ đèn pin lao dọn qua loa, ăn vội mấy miếng lương khô, Rồi trải túi ngủ xuống nền đất Nơi này à, Để trống lâu rồi Vạn mở miệng Thiên cũng ừ hử Người trong làng đều đi thành phố hết Ở lại phần lớn là người già Còn chưa bỏ hoang hẳn Là vì lúc trước có tin đồn Sắp sửa giải tỏa đền bù Nhưng đã chục năm rồi Mà chưa thấy cái đoạn giải tỏa đó đâu cả Cả hai im lặng một lát Lúc sau Thiên hỏi Chúng ta làm gì tiếp đây? hội thẳng bà nội sao? Không cần Lúc vào thị trấn tao thấy có dãy núi lớn ở Đăng Kim Ở đó ít hơi người Dãy tiếp xúc ma quỷ hừng Mà chúng ta tới đó xem thế nào trước ra Thiền gãi mũi Mày nói núi ông Hoàng hả? Đúng là ít hơi người thật Nhưng mà chẳng qua ai dám ra đó hết á Sao vậy? Núi ông Hoàng là một dãy núi lớn Chạy dài từ ngôi làng nhỏ này Qua tới hai ba tỉnh khác Ở đây từng có thú hoang lan tràn Cáo trộn xuống núi bắt gạ vịt là chuyện thường có Đến cả lợn trừng ủi ruộng lúa Thiên cũng từng thấy qua Có điều ngay từ khi còn nhỏ Cậu đã được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận Là không được lên núi chơi Ngay cả những đứa trẻ khác Cũng bị người lớn cấm cản như vậy Nhưng trẻ con thì càng cấm Lại càng thích làm trái lời được dặn Chỉ là đứa nào to gan tới sát chân núi là đã bị tấm về rồi. Thậm chí có đứa còn bị cha tuốt dây mây đánh đến trách da tróc thịt. Máu thấm ướt cả quần áo. Nằm trên giường tới cả tuần mới tạm ổn. Trên núi có thú dữ, thì như vậy cũng bình thường. Vạn gật cù nhận xét, thiên cười khăn. <cười> trên núi của thú dữ, nên mọi người không dám lên đó, thì đúng là bình thường thật. Thế nhưng mà rau dại có dại Cũng không được cắt về cho lợn gà ăn Thì có bình thường hay không? Người lớn quanh đây đều nói trên núi có sơn thần Mọi thứ trong phạm vi dãy núi Đều là của ngài cả Ai dám trộm cắp Thì nhất định sẽ không được yên thân Nhớ hồi cậu học tiểu học Lũ trẻ con trong làng đều là đến trừ một ngày Thì nghỉ hai ngày Quanh năm suốt tháng mò cua bắt ốc dưới sông Không thì cũng đuổi nhau ngoài ruộng Lúc ấy đám con trai trong làng vẫn hay thách nhau lên núi ông hoàng, rồi vặt một cái gì đó mang về, coi như là thử thách lòng dũng cảm. Thường thì chúng chỉ thách ngoài miệng vậy thôi, chứ chẳng đứa nào thực sự dám lên đó. Chỉ có một người duy nhất từng thực hiện thử thách ấy. Thiên nhớ thằng bé đó rất cao, cao hơn tuổi rất nhiều, lại to béo mập mỉm, lúc nào cũng đi giày trắng, mặc áo sơ mi quần tây được là thẳng thớm. Nói tớm lại là khác xa đám trẻ con đen đúa gầy gò ở vùng quê nghèo. Nghe nói thằng bé ấy là con một ông lớn nào đó trên thành phố, giàu có lắm. Tới đây ở tạm vài tháng rồi sẽ đi. Khác với đô thị lớn nhộn nhịp, hiện đại, ngôi làng này rõ ràng không đủ đẳng cấp để cho cậu ấm ở lại. thái độ của thằng bé cũng khiến cho đám trẻ con trong làng ghét cực kỳ. Nhưng đứa nào cũng bị người lớn trong nhà cảnh cáo. Là không được bắt nạt nó Coi chừng ông bố quyền thế của nó Hành cho ra bả Đám trẻ căm lắm Nhưng lại không dám cãi lời người lớn Vì sợ ăn măng xào thịt Thế nên chúng nghĩ ra một cách Là tách thằng bé lên núi ông Hoàng Không biết đứa nào đầu tiêu ra cái trò đó Nhưng đại khái là nếu cậu ấm Dám lên núi ông Hoàng Rồi ngắt về một giỏ dâu dại Thứ vốn mộc đầy trên sườn núi Thì đám trẻ ở đây sẽ nhận nó là đại ca Mọi chuyện nghe theo lời nó hết Cậu ấm đó Đến bây giờ Thiên cũng không biết tên là gì Chỉ gọi nó như vậy Theo những người khác trong làng Đã chấp nhận thử thách ngay lập tức Mấy cây dâu dại Đứng ở dưới chân núi nhìn lên Thấy rõ mồm một Không cần đi sâu vào núi mà bị lạc Còn chuyện kiêng kỵ của đám dân quê Thì nó cũng chẳng quan tâm Hôm đó là một ngày cuối thu đầu đông Sau khi tan học, cả đám tụ tập dưới chân núi ông Hoàng Thiên tò mò nên cũng bám theo Trời nhá nhem tối Gió lạnh thổi trích qua kẻ lá Tạo ra những âm thanh như tiếng sáo Nhưng nghe u ám và gai người hân Mấy đứa trẻ đứng trước hàng cây hòe già Cột móc giữa núi ông Hoàng và nơi ở của người dân Phấn khích chờ đợi cậu ấm khóc lóc chạy xuống chịu thua Trong đầu óc đơn giản khi đó của chúng Thứ ở trên núi Bất kể là sơn thần hay ma quỷ gì đó Đều sẽ cho thằng bé thành phố Kêu căng kêu một trận Nói không chừng nó sẽ tẹ ra quần cũng nên Xấu hổ như thế Thì sau này nó sẽ không bao giờ Dám lên mặt kể cả với chúng nè Cậu ấm cũng không phải dạng vừa Miệng nó vẫn huyên thuyên về chuyện Nó đã từng cùng cha mẹ Leo lên những ngọn núi cao hơn To hơn Đẹp hơn cái núi quê lùng tịch này như thế nào Ngay cả cây cối trên núi đang chỉa cành nhánh khắp mọi nơi Tua tủa đáng sợ như những cánh tay khẳng khiêu quái dị Cũng không thể khiến cho nó đổi sắc mặt Rồi chẳng cần chờ ai thúc giục Nó bước một mạch nhanh lên núi Nhưng không ngờ đó là lần cuối cùng Mọi người nhìn thấy nó Lần cuối cùng nhìn thấy nó còn sống Trời thu tối nhanh Chỉ khoảng 5 giờ rưỡi mà đất trời đã đen kịch Cậu ấm vẫn đang trên sườn núi Chiếc áo sơ mi trắng nổi bật Trong đám cỏ cây sầm màu Một đứa thắc mắc Thằng công tử bột kia đang làm trò vậy? Trên núi đã tối lắm rồi Bóng áo trắng của cậu ấm Lúc ẩn lúc hiện ở đằng xa Hơn nữa cây dâu dại ở ngay quanh nó Mà cậu ấm không hái Cứ quanh quất lúc trái lúc phải rồi di chuyển lại càng lúc càng nhanh. Cả lũ bắt đầu thấy gai gai. Cả đám tranh nhau hét lên với cậu ấm, gọi nó xuống núi. Ẩm ý tới nỗi người lớn phải đi về phía này mà xem xét. Nhưng lạ là gần như vậy, mà thằng bé dường như không nghe thấy gì. Cứ lờ tịch đi tiếng kêu réo Ẩm ỉ đằng sau lưng. Thậm chí còn chẳng thèm quay đầu. cho một làn hơi trắng đục như sương mù, quét qua người cậu ấm. Lúc mạng sương ấy biến mất Thì thằng bé cũng không còn thấy bóng dáng tâm hơi đâu nè Đám trẻ đứng im như tượng Đột ngột tiếng quả kêu khàn đục phan lên Không biết từ đâu cả lũ gào lên sợ hãi Rồi quay người bỏ chạy Cố trời xa ngọn núi đen thâm thẩm kia càng xa càng tốt Tối hôm đó Cá thị trấn đèn đuốt sáng trưng Trưởng lạng bắt loa gội ầm lên Mong thằng bé nghe thấy mà xuống núi Đám trẻ đã bị dặn kỹ là không được hé một lời về chuyện thách thức nào của chúng cả. Ai hỏi cũng chỉ được nói là thấy cậu ấm lên núi chơi một mình nên mới báo với người lớn. Khoảng gần nửa đêm thì ông bố quyền thế của cậu xuất hiện. dáng vẻ bệ vệ, bụng phưởng lên vượt mặt, mặt mũi âm u. Đôi mắt ti hí xếch ngược lên nhìn đám dân làng như nhìn lũ sâu bọ. Xích vàng to bằng hai ngón tay quấn quanh cổn. Những ngọc xanh biết đeo đủ cả 10 đầu ngón tay có thể nói nếu như cậu ấm bình yên trở về thì 30 năm nữa chắc nó cũng có dáng vẻ y như thế này phía sau ông ta là một đám người mặc đồ đen hẳn là vệ sĩ gì đó bên cạnh là trưởng làng mặt mũi trắng bệnhch cứ liên tục lao mồ hôi rồi cúi đầu thơm lưng nói gì đó người đàn ông ấy quét đám dân quê một phòng Sau đó hất cầm với tay vệ sĩ hậu pháp đứng đằng sau Người kia lập tức tiến lên nói Bây giờ chúng tôi muốn vào núi tìm cậu chú Cần người dẫn đường Ai biết đường trên núi rõ nhất Lặng như tờ Tai vệ sĩ nhếu mại rồi nói tiếp Tiền không phải là vấn đề Chỉ cần chỉ đường cho chúng tôi Là mấy người sẽ có tiền công Việc còn lại sẽ có người khác làm Tiền không ít Muốn tới thành phố lớn mua nhà cũng không khó Vẫn không ai mở miệng Trong đám người giữ tợn này Có vẻ như sắp nội cáo Trưởng làng bộ giải thích ở không phải dân quê chúng tôi không muốn giúp Mà là chẳng ai biết đường trên núi cả Cha của cậu ấm cười gần <cười> Lão lừa ai vậy Cái làng này ở dưới chân núi đã mấy trăm năm Khéo trên núi có bao nhiêu thọ Bao nhiêu gà các người cũng biết Thế mà bây giờ lại dám nói là không rõ đường lên núi sao Rồi ông ta ném điếu xì gà trên tay xuống đất Để cha dạy bóng loáng nghiền nát đầu lọc đi Để tôi nói cho lão biết Con tôi mà có làm sao Cái làng trách này không yên đâu Trưởng làng cuối người như sắp quỵ xuống đất tới nơi Tụi tôi nào dám thương ngại Nhưng dân nơi này thật sự không biết đường Bao đợi này chúng tôi có ai dám lên núi bao giờ đâu trưởng làng bội vàng nói Giọng nghe như sắp khóc Là thật đó Núi ông Hoàng là núi thiên Trên núi có sơn thần Thần không cho người phạm lên núi Nhưng chúng tôi xưa này chỉ dám cắt cỏ ở sau giải hòe Không ai dám vượt qua một bước cả Những kẻ dám lên núi đều chết ở trên đó Ai xuống được cũng đều điên dại Đồ cũng chết sớm mà thôi Cha cậu ấm quát mắt lên Rồi nhìn sang đám tay chân Bao giờ thì họ tới thấy... Cả vệ sĩ chưa kịp đáp lời Thì tiếng động cơ ô tô đã vang lên Đèn pha chiếu sáng trực Khiến cho mọi người ở đây đều nhăn tích mặt lại Có tới 7-8 chiếc ô tô dừng lại trước đám đông Từ trên xe đi xuống hàng chục người mặc đồ bó Đeo dây thần Mũ bảo hiểm Hắn là đội cứu hộ chuyên nghiệp Một người đàn ông lực lưỡng đi tới Cả hai thì thầm gì đó Chỉ nghe cha cậu ấm cao giọng Trò mê tính đâu mà các anh cũng sợ Thế mà cũng dám nói mình là dân chuyên sao Người kia cũng không vừa Đớp chát lại ngay Là dân chuyên Nên chúng tôi mới càng phải cẩn thận Ông có biết chúng tôi đã đi bao nhiêu nơi Gặp bao nhiêu chuyện không giải thích nổi chứ Tôi trả gấp bà Chỉ cần mang được con tôi suốt Họ nói như vậy Hắn cũng là có lý do đó Gấp năm Không phải là chuyện tiện đâu Gấp 10 Nhưng Tôi đi Có người kêu lên Trưởng làng nghe thấy thế bèn quắc Nè thằng sẹo Mày nói nhắm cái gì đó Mọi người tách tram Để lộ một người nhỏ thó Tóc thai bù xù Đang nhách miệng khoe hàm răng vàng khè Cái còn cái mất Người vừa lên tiếng là gã du thủ du thực nổi tiếng trong làng Tên thật là gì không rõ Chỉ biết trên mặt hắn có một vết sẹo đen xì Kéo dài từ Thái Dương xuống tận khóe miệng Đó là huy chương cũ từ một lần ẩu đả thời niên thiếu Nên mọi người gọi hắn là sẹo Hắn cả ngày không làm ăn gì Nhà này xin điểu bát cơm Nhà kia ăn trộm cái đùi gà Bây mà cũng sống tới hơn 30 tuổi Người duy nhất có thể làm sẹo về chừng Là trưởng làng Bị quát Sẹo hơi trúng người lại Rồi nơi Ông bà Không phải con muốn thế Nhưng mà ông nghe họ nói kìa 10 lần tiền công Có thể mua nhà thành phố Cả đời con chưa thấy nhiều tiền như thế bao giờ Có, có chỗ vốn này Cả đời không lo ăn uống gì nữa rồi Ông cụ tức đến mặt đỏ phần phần tay chỉ vào hắn trung một hồi mà không nói ra lời Bên kia cũng đã thỏa thuận xong Cả hai đều nhìn chậm chậm bộ trưởng lạng Cuối cùng trưởng lạng hự một tiếng Xua tay ra hiệu đồng ý Một giờ sáng Đoàn người kéo nhau lên núi Đèn chiếu sáng trực cả một góc trời Trong núi ông Hoàng cũng không còn âm u đáng sợ như lúc trước nữa Có điều khi người đi cuối cùng trong đoàn lên tới giữa sườn núi Thì sương trắng cũng bắt đầu dày lên Người trong làng không về nhà Không hiểu sao tất cả vẫn thấy bồn trồn lo sợ Đoàn cuốn hộ lên núi càng lâu Thì cảm giác lại càng đậm Đến khoảng 4-5 giờ sáng gì đó Thì những người còn lại của đội cứu hộ Cũng bắt đầu thấy bất an Tuy núi ông Hoàng rất đồ sộ Nhưng cậu ấm không thể đi xa được Sao mấy tiếng rồi chưa thấy ai xuống núi Đúng lúc đội dự bị sắp lên núi Thì ai đó hô một câu à, Kìa rồi Mọi người thở vào một hơi Trong dáng vẻ từ từ chậm rãi như thế kia Thì hẳn là không có nguy hiểm Người của đoàn cứu hộ và cha cậu ấm Vội vàng đến sát chân núi Bỏ ngoài tay lời can ngăn của trưởng lạng Mà vượt qua giải cây hòe Bóng người càng lúc càng rõ hơn Lúc này đã nhìn ra đội trưởng đội cuốn hộ Tai vệ sĩ to con Và thằng sẹo Mọi người lao lên hỏi Sao rồi các với sự vui mừng của đám người bên ngoài Dân làng lại lùi dần về phía sau vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt Có lẽ những người kia vui quá nên không để ý Nhưng ba người xuống núi kia Họ không bình thường dáng đi của họ cứng đợn Chân di chuyển Nhưng tay và vai không hề đông được Quan trọng nhất là bàn chân Chó tràng họ đang đi về phía trước Thế nhưng gót dài lại hướng ra ngoài Không phải người Không phải là người đâu Người trong làng thì thào Mặt trắng bệt như tờ giấy Ba người kia đã xuống đến chân núi Lúc này thì ai cũng nhận thấy điều bất thường Khi nhìn vào dáng đi quái dị Cái đầu gục sang một bên Và cái khớp hạm há trọng như đang cười không thành tiếng của họ. Ai nấy đều tim đập như trống. Mắt nhìn chầm chập vào ba thân hình, càng lúc càng tiến tới gần. Đột ngột họ dừng lại. Các người xoay một vòng, mặt cứng về phía núi ông Hoàng. Mũi chân chỉa về phía những người đang đứng đợi bên ngoài, rồi quỳ rạp súng Đầu đập thẳng xuống mặt đất, như những quả dưa chín nấu rụng khỏi cành. liên tục ngẩng lên, nện xuống, thật là lực. Những tiếng bơm bóp đột ngầu truyền thẳng vào tay người xung quanh. Cha của cậu ấm trùng rẫy tiếng lên, hơi cúi người xuống như muốn kiểm tra tình hình. Đúng lúc này, từ ba thân hình đang quỳ rạp trên mặt đất vang lên những tiếng lục khục kỳ lạ, như tiếng xương khớp đổi vị trí. Chắc một cái, ba cái đầu đồng loạt xoay ngược. Máu ọc ra từ mỗi cái lỗ trên khuôn mặt của họ Dòng dịch nửa đỏ nửa đen chảy dài khỏi tay, mắt, mũi, miệng Tiếng huyết gió tắt nghiện vang lên the thế trong hồng của ba cái xác Phần sọ mớp méo cọ xuống đất cát, lột cả mảng da Lộ ra phần xương trắng hiếu và ốc nát bấy lẫn lộn ở bên trong Một tiếng quả kêu chối tay vang lên Đánh thức tất cả khỏi cường choán vắng Trời không ai bảo ai Những tiếng gào lạc giọng thi nhau nổi lên Hình ảnh đáng sợ đó Khiến cho mọi người như phát điên Xô đẩy nhau mà chạy trốn Cha cậu ấm ngã bịch xuống đất tay chân nhũng nhảo không di chuyển nổi Ông ta dùng cả tứ chi Lết ra xa mấy cái xác Một vệt nước thấm ra khỏi Chiếc đũng quần tay đắt tiện Những người khác trong đội cứu hộ chạy tán loạn Để mặt ông ta kêu không ra tiếng Chỉ có thể phát ra tiếng ục ụt, ụt ở trong họng Lúc đó Thiên cũng được cha mẹ ôm chạy về nhà Cậu còn nhớ núi ông Hoàng không vắng lặng như mọi khi Mà đứng đầy người Trên sườn núi mờ ảo xương trắng Hàng chục người đứng chen chúc Ai cũng cứng đợ Trắng bệch cốt chân quay ra ngoài Khuôn hàm ngoát trọng Như đang cười nhạo những kẻ chạy trốn la hét bên dưới kia Cậu ấm đứng trước nhất, trong tay cậu vẫn cầm cái giỏ tre đựng dâu dạy Rồi dần dần, khi làng sương đặt dần đi, những bóng ma ấy cũng biến mất. Tới khi gió thổi tan sương mù, thì trên núi đã trống không như cũ. Thiên cửa mình, mồ hôi lạnh chạy khắp người mà không dám đưa tay lên lao. Cậu cứ nghĩ rằng mình đã quên đi chuyện đó rồi Vậy mà vừa đặt chân về làng nó đã lại hiện lên Một tiếng cạch khô khóc phan lên Làm Thiên giật thoát cả mình Người cậu cứng đợn Mắt chỉ dám mở hé nhìn về nơi phát ra âm thanh Cánh cửa gỗ một nát sập xệ gần như đã rụng ra khỏi bệ cửa sổ Theo gió lạnh thổi qua mà đập liên tục vào tường Thiên len lén thở vào một hơi Nhưng vừa thả lỏng thì liếc thấy một thứ gì đó trăng trắng ở bên ngoài cửa sổ, nổi bật trong bóng tối. Thiên hơi nhỡm người dậy, nheo mắt muốn nhìn rõ thứ đó là gì. Chợt mặt Thiên tái nhợt đi, hơi thở nghẹn lại trong hồng. Ở ngoài cửa, cậu ấm đang thò cổ vào nhìn cậu. Đúng là cậu ấm, thằng bé vẫn mặc cái áo sơ mi trắng, quần tay. Tai cầm cái giỏ tre như trong giấc mơ lúc nãy của Thiên. Nó vương cái cổ vặn xoắn, Hai trọng mắt trắng giả nhìn cậu chầm chậm Tần dòng máu đen đặc sánh trào ra ống ọc khỏi cái miệng ngoát trọng của nó. Thiên cứng người, câu lập cặp kéo vặn vẫn đang ngủ như chết ở bên cạnh. Vặn, vặn ơi, dậy bao? Âm thanh phát ra vừa run rảy, vừa the thế, Nghe không còn giống giọng của cậu nữa Một tiếng bịch phát ra ở đằng sau Thiên cuốn quyết quay đầu lại Thấy cánh tay vạn vừa đập xuống mặt sàn Mềm nhũng Cậu đờ đẩn nhìn lên Thấy vạn nằm trong túi ngủ đã tắt thở từ khi nào Thất khiếu đổ máu ra Miệng há rộng Nằm sắp Nhưng mặt lại hướng lên trên trần nhà Rõ ràng là cổ bị vặn ngược ra sao Giống hệt như những người lên núi ông Hoàng Nhiều năm về trước Cổ thiên thích lại Sợ tới mức không hét lên nổi Bên ngoài cửa sổ Bóng người càng lúc càng đông Có người mặc vết đen Có người mặc đồ cứu hộ Có mặc đồ thường Tất cả đều đã nát trửa ra hết Vải vóc nhào nhỉ trách mướp Phất phơ trong gió Họ nhìn cậu Cổ vương dài Cương mặt với làn da xám như chị Dí sát cửa sổ Rồi dần dần thò qua những thanh gỗ đã mụt ruộng Cánh cửa chính cũng dần xuất hiện nhiều cái bóng khác Họ đều đứng im Chỉ có phần cổ bị vặn ngược là cứ kéo dài Trường vào trong phòng Như những con trắng không vẫy Những trận gió tanh hôi cuộn lên trong phòng Mùi máu thịt phân hủy trộn lẫn với mùi bùng đất lạnh lẽo Khiến cho thiên buồn nông Hai hàm cậu va vào nhau lập cập Mặt đầy nước mắt Tai chân như bị trút sạch xương Đầu óc trống rỗng đi Bỗng có thứ gì đó nặng triểu trên vai cậu Môi trĩ sắc sọc lên tận mũi Làm cho cậu như ngạt thở đi Thiền cứng đợ quay đầu lại Cương mặt tái sám Dính đầy máu đen của vạn Đã dí sát vào mặt cậu Nè Thiền Tên lại đi thiên giật thoát mình Thở dốc Cơ thể thấm mồ hôi lạnh, nằm cứng đờ trong cái túi ngủ. Đầu óc choáng ván trống rỗng. Vẫn còn chưa phân biệt được lúc này là thật hay mơ. Bên cạnh cậu là khuôn mặt tràn đầy lo lắng của vàng. Mày làm sao mà kêu gạo ghê vậy? Thiên không nghe rõ tiếng lầm bầm nghi hoặc đó. Mắt cậu chỉ dán chặt vào mặt đó. Không máu me, không tái xám, không mờ miệng há hốc. Nè Thiên! Cho bạn bị vã một cái không có lý do Các người ngơ ra Còn không hiểu ra sao Thì đã bị thiên tóm chặt lấy hai bên má Cấu véo xoa nắng Lật tay mạnh đến độ Nó nghĩ mắt mũi của mình lệch đi cả rồi Mày bị đi ngã Bạn cố nói mà miệng xoắn xích Đến xích cắn vào lưỡi Tai cố đẩy tay cậu ra Nhưng gỡ mãi không được Bình thường trong thằng thiên eo uột lắm mà Một lúc sau Thiên mới bình tĩnh lại. Vạn vừa xoa khuôn mặt bị véo đỏ, vừa nói Tao đã bảo là mày bị đánh dấu mà. Người có dấu âm thì bị ma triêu là chuyện bình thường. Sáng hôm sau, cả hai lên núi. Ngôi làng vẫn im ắng như chiều hôm qua, lạnh lẽo như bị bỏ hoang. Đã 9 giờ sáng nhưng bầu trời xám xịt âm u như sắp mưa. Gió lạnh thổi quét qua hai sinh vật sống duy nhất đi lại trên đường. Thi thoảng những cánh cửa đóng chặt hai bên vệ đường sẽ mở hé ra, để lộ đôi mắt nhìn thoáng qua họ, trở lại vội vã đóng vào, dáng vẻ lén lút y như bác của thiên ngày hôm qua. Núi ông Hoàng xanh ngăn ngắt, cây lá xung xuê, đường mòn ngập cỏ dài và những đóa hoa ly ti đủ mọi màu sắc. Càng lên cao gió càng mạnh, Thấm vào từng khớp xương. Hai người đi được khoảng 10 phút, Thì tới được một khoảng đất trống nằm giữa sườn núi. Chung quanh được bao bọc bằng hàng cây bụi dâu dại tốt tươi. Đây đúng là chỗ mà cậu ấm khi biến mất hơn 10 năm trước. Vạn nhìn quanh một vòng, rồi bảo tới đây là được. Về phần thiên, cậu chẳng hiểu gì về phong thủy, Nên cũng không dám ý kiến ý cò. Bạn lấy từ trong ba lô tra đủ thứ thượng vàng hạ cám Nào là bàn gỗ, khăn vàng, hương nến, chuông đồng Chị thoáng chóc đã sắp xếp nên một cái bàn thờ nhỏ Nó thắp hương, đưa cho thiên ba nén rồi dặn Không cần nói gì hết Cứ vái ba vái, rồi cắm vào bát là được Thiên gật đầu Cẩn thận vái ba vái Rồi cắm hương vào bát gạo trắng Phủ một lớp hương trò ở trên bàn Khói trắng từ từ dâng lên Hình thành những giải mảnh uống lượng vạn ăn gợt động Được rồi Bây giờ mày Giọng nó chợt im bặt Ba nén hương vừa được cắm vào bát Chợt bùng lửa hừng hực lên Gió nóng táp vào mặt hai người đau rác Chị thoáng chốc Hương đã trái hết 2/3 Chỉ còn lại khúc cuối Thì đột ngột tắt liệm đi Họng thiên khô khóc Cậu quay nhìn sang bạn Mặt nó chẳng có biểu cảm gì Thắp lại đi Thiền thắp bà nên hương khác Vái ba vái trở cắm lại vào bát gạo Nhưng lần này hương chỉ trái được 1 phần ba đã tắt đi Phần hương còn lại cũng đen mũng đi Chứ không còn giữ được màu vàng nâu như lúc đầu nè Tiếp tục bạn vẫn bình thẳng như cũ Thiền cũng chỉ biết nhắm mắt làm theo Gió trên núi càng lúc càng mạnh hơn Mây đen cũng nặng giận Tỉnh thoảng bên tai cậu lại vang lên Tiếng người cười nói khúc khích Lúc gần lúc xa Tai chân cậu lạnh ngắt Mặt cứng đợ Đầu óc nặng trịch Cảm giác như sắp ngất đi tới nơi Đúng lúc này Một tiếng quát lạnh làm cho cậu giật thoát cả mình Tỉnh táo lại Qua khóe mắt Cậu thoáng thế vạn vung một nắm hạt màu đỏ bóng loắn vào bụi cỏ ở phía sau lưng mình. Một cái đuôi đỏ trực sự bông, chộp vội vào hang đất, kèm theo tiếng kêu the thé quái đản. Trước mắt cậu, bà nén hương mới nhất đã cháy bình thường, khói trắng bốc lên cao. Trong bát gạo đã cắm đầy hương, tính trà vừa đủ 49 tháng. Tình quái làm loạn, không có vấn đề gì. Trời nó khoát tai ra hiệu cho cậu lui ra sau. Bản thân mình thì cầm một chồng giấy vàng Rải lên trên bàn thờ Chỗ hai ba tờ Chỗ lại cả sắp dậy Không biết theo một quy luật gì Trên đám giấy trải hai hàng bát sứ màu đen nhỏ cỡ lòng bàn tay Một xếp đầy tổi đã bóc vỏ Một đựng đầy gạo trắng Phạn cuối đầu Mắt nhắm chặt Hai tay bắt một ấn quyết lạ kỳ Miệng lâm trăm cái gì đó không nghe rõ Khối trên bàn thờ từ trắng chuyển dần sang màu xám đục ngầu Sau đó là màu đen đặc bốc mùi tanh Bỗng chốc Ánh mắt của thiên như bị hút vào đám khối cuộn cuộn kìa Những cuộn xương mờ mờ ảo ảo cứ tụ lại rồi tản ra Dần dần hình thành nên một bóng đen Trông na ná như hình người đứng cúi đầu Im liềm, khuất mại khuất mặt Vạn cũng thấy Nó úp ngược hai cái bát đựng tỏi và gạo xuống mặt bạn Âm thanh kỳ quái phát ra trong miệng cũng cao hẳn lên thiên không hiểu hai bên đang giao lưu cái gì Chỉ thấy gió bụi mịt mù Mấy cái chân bàn trung lên bần bật như sắp gãy Giấy vàng bay tứ tung Cuối cùng Hai cái bát xứ đen bị hất văng xuống đất Choàn một tiếng vỡ tan Bóng đèn biến mất Vạn ôm ngực quỵ một gối xuống Máu mũi chảy thành dòng Thiền phát hoảng Cậu vội vàng xông lên định đỡ Thì bạn bẫy tay ra hiểu Nó không có chuyện gì Rồi chỉ trỏ ra xung quanh Ý bảo cậu dọn dẹp Cậu không dám hỏi nhiều Mặt mũi xám nguét cơm vội đồ đạc vào trong túi Chỉ mong xuống núi càng nhanh càng tốt Mà thực ra cũng chẳng có gì nhiều Để mà thu dọn Mấy nén hương đã trái đến tận gốc Bát đĩa vỡ cả Gạo tổi thì vung tứ tung Giấy vàng mổng trai như bị ngâm vào nước Chỉ có một tờ Trong còn khá nguyên vẹn Phía trên dính những vết mực Màu đen kỳ quái Trông như trẻ con vẽ bậy Thiền đưa nó cho vạn Vạn cầm và nhìn một hồi Hết nhăn trắng lại thở dài Sau đó kẹp nó giữa hai ngón tay Rồi vẫy một cái Tờ giấy vàng bùng lên Một ngọn lửa màu xanh âm u Rồi nhanh chóng hóa thành trò tàn Về tới nhà Bạn vừa ăn mì vừa giải thích Núi ông Hoàng có phong thủy rất tốt Nhưng không biết từ khi nào Mà trên núi lại xuất hiện chứng khí Người sống đi lên đó Chắc chắn sẽ lạc đường rồi chết Hồn phách không tan nên quấy phá Bắt càng nhiều người sống hơn 10 năm trước Cầu ấm chết trên núi Không biết hợp ngài hay hợp mệnh như thế nào Mà cắn nuốt được cả những hồn phách cũ Trở thành quỷ cả làng này đều nằm trong tay con quỷ này Người làng đều bị đánh dấu âm Chờ nó lấy mạng cả làng Thì e sẽ tu thành quỷ vương Tao nói mày đừng có sợ Ở trong làng á, Chẳng còn mấy người sống đâu Vạn thì thầm Hơi lạnh chạy dọc theo sóng lưng của thiên Cậu vội vàng rút điện thoại, gọi cho mấy người bạn cùng làng. tôi bây giờ mỗi đứa một nơi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có liên lạc. Càng gọi thiên càng hoảng mấy đứa bạn đó đều lục tục chết trong mấy tháng qua. Có tai nạn, có tự sát, nhưng lúc tìm thấy đều là kiểu đầu bị vặn ngược ra sau Người làng còn sống lúc này, ngoài thiên tra cũng chỉ có những người rời làng trước khi cậu ấm lên núi mà thôi. Thiên nhìn bạn cầu cuốn Bạn kéo Thiên đi thẳng ra khỏi làng Nhưng không hiểu sao con đường ở ngay trước mặt Mà cả hai đi mãi không tới Cứ vòng đi vòng lại Ngay trước đường lên núi ông Hoàng Bạn đưa cho cậu một bó hương lớn Dặn mỗi nhà cắm hai nén Trong góc khuất Nhưng không được điểm Còn mình thì vội vã xoay người đi Thiên thì cầm bó hương đỏ rực Thoảng mùi tanh chạy quanh làng Làng cũng không lớn Nhưng hôm nay mấy ngôi nhà cứ như kéo dài ra mãi Bó hương đã sắp cạn Mà phía xa vẫn còn vài căn Một tiếng bộp phổ mạnh vào lưng cậu Thiên giật thoát Vàng đứng sau lưng Thở hồng học Mồ hôi nhảy nhại <cười> Tao bảo mày cắm hương quanh làng thôi mà Thì, thì, thì tao đang Thiên nói được nửa chừng thì ngừng lại Cậu đang đứng trước giải hòe dưới chân núi ông Hoàng. Bó Hương trong tay đã trống rỗng từ khi nào. Bên trong nhét đậy cành khô cỏ dại. Thiên nghe bạn kể, nó thấy cậu đi đến lúc sắc trời đã tối mịt vẫn chưa về. Chạy quanh làng tìm thì không thấy người đâu. Hương cắm sau nhà hàng sớm thì căng được căng mất. Vạn biết Thiên bị che mắt rồi dẫn đi. Nên vội vàng đốt bùa chỉ đường, chạy học tóc tới mới kịp ngăn cậu lên núi. Trên đường về, Thiên thấy những nén hương mà Vạn đưa cho mình chỉ còn trơ chân hương Nhưng xung quanh không có tàn trò, càng không có mùi hương cháy Trong căn phòng hai người ở tạm cũng đã cắm hương ngoài cửa chính và cửa sổ Còn treo cả những bức trướng ở trong đám tăng Hương cháy âm ỉ, rõ ràng không có lửa, không có khối, nhưng cứ tàn dần Vạn vừa đưa lưng khô, nước lạnh cho Thiên Vừa giải thích Hương này trộn máu gà máu chó Gặp lửa quỷ là tự động cháy Bạn trướng kia Tao xin của ông nội Đều là đồ dùng trong đám của các cụ già chết thọ Mấy thứ này ngăn được Mọi người sống Đêm nay tao với mày phải tức Nếu hương nào tắt là phải thai ngày Thì mới an toàn Thiên triệu trạo nhai lưng khô Lúc trước mày nói Người trong làng không còn mấy người sống Là như thế nào Vạn thở dài Lúc vào làng nó còn thấy ngờ ngợ Nhưng khi gặp vợ chồng bác của thiên xong Thì đã khẳng định Là hai người họ không phải là người sống Mà là cương thi Mùi cương thi này Người thường như thiên không nhận ra Nhưng thầy pháp như vạn Đã gặp qua không ít Nên có thể nhận ra ngay Cá làng này không có ánh đèn Không có khối bếp Là vì cương thi có thể nhìn rõ trong bóng tối Thứ chúng ăn cũng không phải đồ ăn của người sống Nhưng nhìn phản ứng của họ Thì có lẽ chính họ cũng chưa biết mình đã chết Hồn phách bị con quỷ trên núi ông Hoàng giam lại trong cơ thể Nên mới không rời đi được Sau đó cứ theo thói quen lúc trước mà hoạt động thôi Bốn dĩ Phạn định kéo thiên chạy trước Chuyện khác thì tính sau Nhưng xem tình hình này thì không giải quyết con quỷ núi kia Thì đừng hồng có ai rời khỏi được làng này Vạn lôi từ trong túi ra một tảng đá màu tím trong suốt Cao cỡ nửa người Trông như một ngọn núi thu nhỏ Nhìn kỹ còn thấy cả cây cối Và bóng người ở ngẩn hiện hiện bên trong Nó bảo thiên cắt đầu ngón tay giữa bôi máu lên hai đầu dây thần Trồi quấn quanh tảng đá Cứ cách khoảng một gan tay Lại dán một tờ bùa đỏ chói Vạn cầm la bàn xoay đủ mọi hướng Sau đó bài một lư hương đồng Nhỏ có bàn tay trẻ con dưới chân tảng đá Lư hương cắm ngược hai nén hương Lửa cũng đốt từ dưới chân hương đốt súng Vạn không giải thích gì với thiên Chỉ nhìn chầm chầm cái lư hương kìa Được một lúc lại trút hương Chuyển cái lư sang phía khác Rồi thắp lại nén mới lặp đi lặp lại như thế vài lần mới ngừng Thiên nhìn chầm chập những nén hương cắm xung quanh các cửa Thấy có nén nào sắp tàn là thay ngày nén mới. Không biết có phải ảo giác không? Mà cả đêm, bên ngoài có tiếng bước chân quay qua quay lại mãi. Thỉnh thoảng có cả tiếng khóc, tiếng mắng, tiếng thở dài. Đến gần sáng, mọi âm thanh biến mất cả đi. Nhưng Thiên còn chưa kịp thở vào, thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau đó là giọng của bà nội. Mọc mở cửa cho bà Ngoài này vừa lạnh vừa tối Bà sợ quá Mọt ơi một là tên ở nhà của Thiên Bình thường là bà nội thương Thiên nhất Cậu vừa nghe bà gọi đã vội vàng đứng dậy Đến mở cửa ra Thì chợt nhớ tới lời bạn dặn Đêm hôm có nghe ai gọi Dù là thân thiết đến đâu cũng không được mở cửa ra Người làng đã chết sạch Bây giờ chỉ có ma quỷ lừa người mà thôi. Thiên còn đang chần chừ thì đã nghe người bên ngoài mất kiên nhẫn. Tiếng gọi trở nên the thế không giống tiếng người. Đập cửa cũng càng lúc càng mạnh hơn. Bà nội Thiên đã lớn tuổi, có tông cả người vào cửa. Cũng không thể làm cho khung gỗ trung lên bận bật như gặp bão như thế này. Thiên lập tức lùi lại, không để ý tiếng kêu gào kia nữa. tập trung chú ý mấy nén hương Tới lúc trời đã sáng hẳn Được bạn ngực đầu đồng ý Cậu mới dám ra ngoài xem thử Vừa nhìn thiên đã giật mình Trên nền đất trước nhà In chi chích dấu chân đen xị Nhìn kích cỡ thì đúng là chân của bà nội cậu Nhưng chỉ có dấu nửa bàn chân trước Như thể kiển chân đi Hơn nữa dấu chân lỡm xuống đất Phải tới 2-3 phân Ba nội Thiên lại chỉ tầm bốn năm Đằng này... Vạn ra ngoài nhìn thoáng qua khoảng sân biến dạng. Gật đầu một cái rồi dục Thiên lên núi. Vạn cầm la bàn đi phăm phăm phía trước. Thiên cắm cuối theo sau. Hai người cổng ba lô đi thật lâu. Mãi tới một bãi đất trống. Ngoài việc nó trùi lũi ra thì không có gì đặc biệt cả. Thiên nhìn Vạn gỡ phần đáy của la bàn. Lấy khúc xương ngón tay trong hộp mắm hôm trước ra Đặt ở giữa bãi đất Khúc xương vừa chạm đất Thì lập tức rung lên Mạch máu đỏ lờm bò đầy xương trắng Một chớp mắt Đã thấy khúc xương trở nên trong suốt như thủy tình Bên trong có khối đen cuộn xoáy như nước mực Vạn tháo dài Đi chân đất vòng quanh thiên Cứ mỗi bước lại cúi xuống trải một nấm gạo nếp trộn đậu đỏ Chờ vòng gạo nếp khép kính đi Vạn cắt ngón giữa Nhỏ máu vào hộp bột chu sa Khuấy lên Trở dùng thứ bột đó viết chữ Trảm lên trắng của Thiền Nó càng viết Thì tay càng nặng trịch như đeo đá Hàm nghiến chặt Thái dương nổi gân xanh Mồ hôi chảy dọc sống lưng Vạn viết tới 7 lần Mãi tới khi che kính dấu âm Trên trán của thiên mới dừng lại Bạn vừa ngừng tai thì trời đất tối sầm lại. Cỏ cây trên núi ông Hoàng đổ trạp sang hai bên. Nhìn như có người mở đường mà đi tới. Chẳng bao lâu sau, xương trắng bốc lên. Trong xương hiện ra mấy chục bóng người mờ ảo. Tất cả đều đứng lặng Đầu vặn ngược ra sau lưng. Miệng mờm ngoát trọng như đang cười. Không chần chờ. Bạn rút trong người ra một chiếc giày rơm cũ nát dính đầy bùn đất. Rồi đập thẳng vào khúc xương thủy tình. Khúc xương kêu chắc một tiếng Rồi vỡ vụn đi. Những cái bóng trong xương trích lên Cho nhào về phía vạn và thiên. Thiên đứng trong vòng gạo nếp Không oan hồn nào vượt qua được Nhưng vẫn cố chấp lao vào. Vạn tranh thủ thời gian nhìn chầm chầm vào la bàn trong tay. Đột nhiên nó hét lên Tìm được rồi Cho vừa chạy thuộc mạng đi. Bạn lao đến phía một gò đất Trúc từ trong tay áo trao một cái sẻn gấp Trồi đâm thẳng từ trên đỉnh gò xuống Máu đen trong gò lập tức ào ạt chảy xuôi Đám oan hồn rít lên chối tay Bỏ mặt thiên mà quay ngược về phía vạn Muốn ngăn vạn đào bới ở phía dưới Thiên ở đằng sau Vội vàng dốc ngược ba lô Bên trong rơi ra bảy cái chuông đồng Buộc chung một túm Mỗi cái to cỡ hai ngón tay người lớn Dài chừng một đốt ngón tay. Thiên cầm tấm chuông lên trung mạnh. Tiếng chuông như tỏa ra một vòng gợn sóng vô hình. Đánh bay đám oan hộn ra xa. Ở bên kia, vạn đã đào ra một cái hố sâu. với hố tràn ngập xương trắng của cả trẻ con lẫn người lớn. Tất cả nằm chung một đống, không phân biệt được ai với ai. Vạn đi vòng quanh hố, vừa làm bầm đọc những câu chú trừ tạm. trắc muối lên trên đống xương Sau đó nó điểm một nén hương đỏ Điểm bốn phía trên hố Núi xương trái bụng lên như tẩm xăng Nhưng cũng tắt rất nhanh Chẳng bao lâu Dưới hố chỉ còn một tảng tinh thể Màu tím trong suốt Trông giống hệt như tảng đá Hồi đêm hôm vàng lấy ra Lửa tắt Đám oan hồn cũng biến thành mây khói Chung quanh lặng như tợ Thiên nuốt khang ừ, Xong rồi hả? Vạn nhìn bốn phía mà lắc đầu Chưa Vậy thì đơn giản quá Nó vừa dứt lời Tiếng loạt soạt liền vang lên Hai người đồng loạt Quay người nhìn xuống phía dưới Thì lập tức tái mặt đi Trên đường lên núi Đứng rậm rạp toàn là người Tất cả đều là người trong thùng Ai nấy da xám như chị Mắt trắng giả Nổi vặn tơ máu Cơ thể nặng trịch bước từng bước đờ đẫn Tới gần hai người họ Cả hai còn chưa kịp hoàng hồn Thì đã nghe tiếng gió Bụt qua sau động Vạn ấn thiên nằm bẹp xuống đất Quay đầu nhìn lại Thì thấy một cái bóng cao ngang ngực To béo Mặc áo sơ mi trắng Quần tay lơ lửng ở trước mặt Là là cậu ấm Thiên giật mình Trong thằng bé chẳng khác gì người sống Ngoại trừ chuyện nó đang bay lạ lạ Đây mới là con quỷ núi điều khiển oan hồn và cương thi đó Vạn lầm bầm Chắc hẳn mệnh số thằng bé này Cũng không phải dạng tầm thường Vạn dúi cái sẻn vào tay Thiên chỉ vào một cái hố nước đồng Trôi nổi vài tờ bùa chú đạo cái kia lên Thấy cái gì đâu cái đó Thiên không dám hỏi lại Cắm đầu chạy Con quỷ không biết cậu định làm gì Nó ngửa đầu lên trời há miệng mà gạo Tuy không nghe thấy âm thanh Nhưng xương trắng lại đột ngột dày thêm Tốc độ của đám cương thi cũng tăng lên trong thấy Vạn cầm túng chung đồng mà vút mạnh Không phải trung lắc lung tung như thiên Mà có nhịp điệu hẳn hồi Vừa rung vừa hát múa Bùa chú bên người tự động bốc cháy xua tan đi sương mù Cho tàn từ những tờ bùa ấy Bài vì phía đám cương thi Dính vào kẻ nào Thì hồn phách kẻ đó tự động thoát ra khỏi xác Rồi biến mất Cơ thể rửa nát Đổ ập xuống đất Con quỷ lao vào vạn Móng vuốt đen xì bung ra Bén như móng dịu hầu Trăng nanh sắc nhọn nhiễu nhảo nước giải Chỏ xuống đâu Là cỏ cây chỗ đó bốc khối xì xì Rồi cháy đen lên bạn cố gắng né tránh Mấy thứ này rõ ràng chứa đầy quỷ khí Bị cào vài vết thì không phải là chuyện đùa Cái tấm trung đồng bạn cầm nhìn nhỏ xíu Nhưng lại có vẻ nặng bất thường Tay trái nó rung lại bẫy Áo sủng mồ hôi Những động tác múa càng lúc càng chậm đi Con quỷ đã tranh thủ cào lên người nó 2-3 vết Miệng vết thương tím đen Không có máu chảy ra nổi Mặt bạn càng lúc càng trắng Mắt mũi hoa lên Trong đầu nó nghĩ thằng thiên mà không nhanh tay lên Thì hôm nay hai đứa chết ở đây Làm mồi cho quỷ hết Cương thi bao vây dần xung quanh Con quỷ nhè nanh nhắm ngay phía bạn Lao vụt tới như viên đạn Lúc bạn nghĩ rằng mình sắp tôi đời Thì con quỷ đột ngột khơn lại Bên cái hố nước động kia Thiên đã đào ra được Hai cốt của cậu ấm Nó cuốn quýt chắc muối lên trên Đổ cá trụ xuống Nhưng đốt mãi không cháy Con quỷ gầm gào mà lao đi Bạn lập tức dùng hết sức bình sinh trung trung Để cầm chân con quỷ Bạn hét lệnh Nhân Thiên hiểu ý Cơm cả đống hương tẩm máu cho mực đỏ lợm Vứt vào trong hố Cầm bật lửa đốt nắm bùa vơ được xung quanh Trồi thả xuống Tức các bộ xương của cậu ấm cháy bụng lên Kỳ lạ là ngọn lửa màu trắng Không có chút nhiệt độ nào Thậm chí còn lạnh buốt như băng Con quỷ hoàng hoại giữa không trung Lửa trắng bao vây kín người đó Chỉ chớp mắt Đã tan thành trò bụi Cậu ấm vừa biến mất Cương thi đang đuổi theo vạn Cũng tự động ngã gục đi Biến trở thành hình dạng lúc chết Đều là bị vạn gãy cổ đi Vạn và thiên nhìn nhau Đồng loạt nằm bẹp xuống đất Cuối cùng là còn sống Lúc cả hai xuống núi Đã là mặt trời sắp lặn Nhưng so với buổi sáng Còn đỡ âm u lành lẽo hơn nhiều bạn dùng rất nhiều bột gạo nếp Và bùa chú Mới có thể hút hết độc của quỷ núi Lại gọi điện nhờ ông nội Tới giúp giải quyết hậu quả Tuy người trong làng đã đi gần hết Nhưng những người còn lại Cũng không phải là quá ít Đột ngột chết sạch Nhất định sẽ to chuyện Lúc này thì mới biết Vạn và ông nội nó Thuộc một chi phái pháp thuật khá lớn Chứ không phải thầy bùa dân giả bình thường Ông nội Vạn dẫn tới gần chục người Giải trừ oán khí Quỷ độc còn sót lại Sau thì phá hủy huyệt tụ âm Ở trên núi ông Hoàng Lại vài tháng sau Thiên và những người đã rời làng Nhận được một món tiền khổng lồ Danh nghĩa là tiền giải tỏa khu nhà cũ dưới chân núi Lại sau đó nữa Cậu tốt nghiệp ra trường Sinh việc mua nhà Cưới vợ sinh con bình thường Và những thời gian sau đó Cậu chưa từng gặp thêm chuyện lạ nào Và cũng không gặp lại vạn thêm lần nào nữa Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ núi